Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 10 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 52 Rời đi Đại tiểu thư, người theo ta một chút Trác phàm dãy tay về phía Lạc Dân Thường tìm nàng đến Lạc Dân Thường không rõ ràng lắm nhưng mà thấy Trác phàm gọi liền đi theo Mấy ngày nay nhìn thấy nhiều vật tư như vậy chuyển đến Lạc Gia Trong lòng của nàng tràn đầy quan hỷ Riêng nhìn thấy Hai cái vị trưởng lão tòa trắng Lạc gia đang từng bước mạnh lên Nàng càng kích động không nói nên lời Cho nên trong ba tháng này Dù Trác Phạm không thấy tâm hơi Nàng cũng chưa từng hỏi qua Trác quản gia Có chuyện gì vậy Lạc dân thường cười cùng với Trác Phạm Đi vào một gian phòng yên tĩnh Trác Phạm không có nói gì Liền xoay người Đóng cửa chính và cửa sổ lại Thấy cảnh này, Lạc Dân Thường càng không hiểu, nhưng mà rất nhanh, không biết nghĩ đi đâu mà mặt lại bắt đầu đỏ lên. Trác Phạm, ngươi, ngươi muốn làm cái gì đây? Lạc Dân Thường nhăn nhỏ nói. Trác Phạm hít sâu một hơi thản nhiên nói. Ta phải đi rồi. Không biết là Lạc Dân Thường không nghe rõ hay là không dám tin, thoáng ngẩn người một lát. Chờ khi mà Trác Phạm nói đến lần thứ hai mới thanh tỉnh lại. Vì sao? Hiện tại Lạc gia đang không ngừng phát triển, đã là gia tộc đệ nhất ở Phong Lâm Thành, tại sao ngươi lại phải đi để cho Lạc gia có thể an toàn hơn?" Trác Phàm nghiêm túc nói, "Hiện tại Lạc gia chỉ an toàn trong một thời gian ngắn là điều chắc chắn. Ở vùng này không có gia tộc nào có thể vượt qua Lạc gia, nhưng mà không nên quên, đây là lấy cái gì đổi lấy? Chúng ta đã đồng ý với Hoàng Thất Là sẽ chấp hành Minh Châu mật lệnh gì đó Càng là đắc tội dù mình Cóc Bảy thế gia ngự hạ Còn tìm Long Cát Nếu chúng ta không trở thành gia tộc địa vị Ngang bằng với bảy thế gia ngự hạ Bọn họ không có bỏ qua cho chúng ta Vậy chúng ta Càng cần ngươi hơn Ngươi đi rồi chúng ta phải làm sao bây giờ Trong mắt của Lạc Dân Thường Đã có nước mắt trào ra Trong lòng dạng phần không muốn Nước mắt rất nhanh rơi xuống Trác phàm nhẹ nhàng lao nước mắt của nàng thản nhiên nói. Bàn tử nói đúng một điều, đó là căn cơ của một gia tộc chính là cường giả. Lần này ta ra ngoài vì Lạc Gia mời chào đủ người mạnh, bảo hộ an toàn của Lạc Gia sau này. Đây là trận quyết của đại trận bốn phía hắc Phong Sơn, chỉ có thể để cho một mình ngươi luyện tập, không có được cho người khác biết. Nếu trong lúc ta không có ở đây, Lạc Gia xảy ra bất cứ phiền phức gì, ngươi có thể khởi động những đại trận này đây là bốn trận thức cấp 5 lại thêm cả âm sát trận được bố trí bên trong cái rừng sương mù trong thời gian ngắn có thể cam đoan sự an toàn cho các ngươi trát phàm đưa một ngọc giảng cho lạc dân thường lạc dân thường rừng rừng tiếp nhận nhìn trát phàm sâu xa nói Người muốn đi bao lâu trát phàm thở dài lắc đầu bất đắc dĩ ta cũng không biết chắc là nhanh thôi Lần này hắn ra ngoài không chỉ vì chiêu mộ cao thủ cho lạc gia Mà càng là đi tìm di tích thiền đế xét đánh Trong miệng của Long cửu kia Bất cứ lúc nào cũng cần phải đề cao thực lực của bản thân Mới là sự bảo vệ cuộc sống yên ổn nhất Được rồi, bây giờ ngươi ra ngoài Tìm dân hải cùng với bàn thống lĩnh đến đây Lạc dân thường gật đầu quay người định đi Nhưng mà cướp bộ dừng lại Đột nhiên quay đầu Khẽ hôn bờ môi của Trác Phàm một cái. Trác Phàm không khỏi sửng sợ, liếc nhìn nàng thật lâu. Lạc dân thường, đỏ mặt không có dám ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, ngươi về sớm một chút. Vừa dứt lời, liền dội chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Ban thống lĩnh cùng với Lạc dân hải đi đến. Đợi cho bọn họ biết Trác Phàm phải đi cũng giật mình, trong mắt toát lên dạng phần không muốn. Sú tiểu tử, ngươi là người đàn ông duy nhất của Lạc gia. Về sao tỷ tỷ của ngươi sẽ phải do ngươi chăm sóc? Ngươi phải giống như một gia chủ, gánh giác gánh nặng của lạc gia. Trác Phàm vỗ dỗ, dỗ bờ da của Lạc Dân Hải nhắc nhở nói. Lạc Dân Hải gật đầu, nước nở lao nước mắt. Sau đó, Trác Phàm quay sang nhìn bàn thống lĩnh. Trong tay, lóe lên quang mang, xuất hiện một cái ngọc giảng. Nhưng khi bàn thống lĩnh tiếp nhận, hắn lại trầm chú nắm lấy, không buông tay chút nào. bàn thống lĩnh không hiểu nghi ngờ nhìn về phía hắn trác phàm chăm chú nhìn vào mắt của hắn lạnh lùng nói bàn vũ ngươi có còn nhớ chuyện long quỳ nói lúc trước không nàng nói không sai lấy tư chất của ngươi cùng lắm là đạt được tụ khí cảnh mà thôi nghe được lời này sắc mặt của bàn thống lĩnh tối sầm lại cánh tay giương ra bất giác run run chậm rãi thu hồi lại có điều đột nhiên lời nói của trác phàm lại xoay chuyển Nghiêm túc nói, thế sự không có gì tuyệt đối. Hiện tại ta có biện pháp giúp người thoát thai quán cốt, đạt được thực lực cường đại. Nhưng mà kinh lịch ở nơi đó chỉ sợ sẽ làm cho người sống không bằng chết. Cả đời thống khổ, người có nguyện ý không? Bàn thống lĩnh khẽ giật mình trong nháy mắt xuất hiện ý mừng khó tin. Thật sao? Các phàm gật đầu dơ ngọc giảng trong tay nói, đây là ma công quyền giai trung cấp. ma sát quyết. Nó là một loại đoán thể công pháp hoàn toàn khác biệt với các loại công pháp khác, không quyêu cầu gì về thiên phú, thể chất cùng tu di công lực của tu luyện giả. Chỉ có một điều, vào lúc tu luyện, nó sẽ cho người sống không bằng chết, giống như đưa thân thể vào địa ngục. Mà một khi đã bắt đầu tu luyện, không có thể dừng lại, nếu không sẽ thân hồn câu diệt, dạng kiếp bất phục. Bàn thống lĩnh, Liếm bờ môi khô khóc Trong mắt không một chút sợ hãi Chỉ có kích động khó có thể che giấu Không sao Chỉ cần có thể mạnh lên Dạng thống khổ gì lão bàn ta Cũng đều có thể chịu đựng Bàn thống lĩnh đoạt lấy ngọc giảng kia Kích động rống to lên một tiếng Trác phàm nhìn thấy bộ dạng của hắn Lần nữa nhắc nhở Tu luyện môn công pháp này Chịu đau khổ không phải là loại Người có thể tưởng tượng được Có thể trong quá trình tu luyện, ngươi sẽ vì bị tra tấn thống khổ mà suy sụp tinh thần hoặc tệ nhất là bỏ mình. Tuy đây là cái bộ công pháp quyền giai nhưng mà sau khi luyện thành quy lực có thể so với công pháp quyền giai cao cấp. Chỉ bởi vì quá trình quá mức thống khổ cho nên rất nhiều cao thủ ma đạo tàn nhẫn ngoan độc, không có dám tùy tiện đụng vào nó. người phải suy nghĩ cho kỹ. Bàn thống lĩnh khoát tay trong mắt đã ngấn lệ Trác Quỳnh Đệ, đời này của lão bàn ta cảm thấy thống khổ nhất chính là tận mắt nhìn thấy gia chủ chết thảm hại mà phải bất lực. Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của ta chính là bảo vệ tốt thiếu gia và tiểu thư an toàn. Bàn thống lĩnh ngẩng đầu nhìn Trác Phàm mặc cảm kích nói Trác huynh Đệ, cảm ơn người cho ta cơ hội này để cho lão bàn ta không phải hối hận nữa. Trong lòng của Trác Phàm không khỏi rung lên, hơi gật đầu. Trong mắt tràn đầy thần sắc kính trọng Hy vọng lần sau Ta trở về Thấy một lão bàn thực lực cường đại Không phải là một xác người chết Yên tâm đi Lão bàn ta mệnh cực kỳ lớn Không có dễ dàng chết như vậy Bàn thống lĩnh cười lớn Hùng hăng Ôm trác phạm một cái Đôi mắt sớm ướt nhòe huynh đệ Người cũng về sớm một chút Lạc gia không thể không có người Lần nữa dỗ bã già của trác Phàm Bàn thống lĩnh mang theo lạc dân hải ra ngoài dựa theo phân phó của Trác Phạm rất nhanh hắn mang Lô Vũ Đình đến Lôi cô nương việc mà ta giao cho ngươi làm thế nào rồi Lôi dân định vừa vào phòng Trác Phạm đã cười nói Lôi dân định đỏ mặt gật đầu Trác đại ca để cho ta tìm 600 hài đồng khoảng chừng 10 tuổi rất nhanh đã gom đủ rồi tất cả đều là hài tử có tư chất thượng đẳng chỉ chờ ngươi dạy bảo Trác Phạm liếc nàng thật sâu, âm thầm gật đầu Làm sao ngươi biết ta muốn dạy hài tử này cái gì? Lôi dân định tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói Lấy hiểu biết của ta, đối với người, ngươi còn chưa có lòng tốt Đi cứu những cô nhi đáng thương kia Cho nên ta phỏng đoán nhất định Người muốn đem bọn chúng bồi dưỡng thành hậu vệ của lạc gia Mới khiến cho ta đem bọn hắn đưa đến Nghe được lời này, dường như là trác phàm nhớ đến chuyện cũ Thầm thang một tiếng lòng tốt sao? chính mình lúc trước đã có lòng tốt thu dưỡng một đứa cô nhi nhưng mà kết quả thì sao? sau cùng không phải nó phản bội mình sao? nghĩ tới đây trong mắt của Trác Phàm đột nhiên lóe ra một đạo âm lãnh đột nhiên lóe lên một đạo lạnh mang Lôi dân Đình nhìn thấy giật mình lôi cô nương trong tay của Trác Phàm xuất hiện một khối ngọc giản đưa đến đây là công pháp linh dài trung cấp tìm ảnh quyết ngươi cầm lấy để mà tu luyện, sau đó lựa chọn người đáng tin huấn luyện, tạo thành ám ảnh đội bảo hộ gia tộc trong bóng tối. Còn 600 hài đồng kia sẽ do người huấn luyện trước, cứ chiếu theo phương pháp ta đã dạy cho người. Lấy ra người hạ đẳng nhất cho vào biên chế trong đội hộ vệ ngày thường. Người có thành tích trung đẳng biên chế đến đội ám ảnh của người. Còn người có thành tích thượng đẳng nhất, người có ý chí kiên cường nhất. đem giao cho bản thống lĩnh bí mật huấn luyện, người chỉ cần đem theo lời ta truyền đến, hắn có thể hiểu làm như thế nào. Lâu dân Đình ngơ ngác tiếp nhận ngọc giản kia, chăm chú nhìn ánh mắt của Trác Phàm, trong lòng hiện lên một chút bất an. Vì sao ngươi không tự mình làm? Ta đã phải đi rồi." Trác Phàm thản nhiên nói, Lâu dân Đình giật mình chất vấn, "Vì sao?" Trác Phàm bất đắc dĩ đành phải lặp lại lý do một lần nữa lô dân đình nghe xong gật đầu chỉ là trước khi mà nàng ra khỏi cửa hôn nhẹ lên môi của trác phàm trác phàm sững sờ nhìn thấy lô dân đình nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tại sao lại vậy nữ nhân đều thích hôn môi sao chờ một lúc lô dân thiên đi vào bên trong cái phòng nhỏ trác phàm đem tất cả mọi chuyện giải thích với hắn. lôi dân thiền ghi nhớ từng lời căn dặn của hắn trong lòng thái độ cực kỳ thành khẩn tuy hắn là đại trưởng lão trong gia tộc nhưng mà tâm lý rất rõ ràng trác phàm mới là người nắm giữ quyền lực tối cao trong gia tộc mà trác phàm cũng có tư cách này lôi trưởng lão lúc này trác phàm lấy ra ngọc giản đưa lên đây là sau khi mà ta đem ba vũ kỹ của ba gia tộc hợp lại tạo thành một bộ vũ kỹ quyền giai cấp thấp phong lôi hồi long quyết đây là một phần trong minh châu mật lệnh của hoàng thất như vậy về sau vũ kỹ tối cao trên bề nổi của lạc gia chúng ta sẽ là bộ vũ kỹ này ngài làm đại trưởng lão cần phải tu luyện cho tốt lâu dần thiền nhíu lông mày giống như ngộ ra cái điều gì gật đầu trác phàm đã cường điệu đây là vũ kỹ trên bề nổi như vậy tất nhiên trong tay của trác phàm còn có vũ kỹ càng cao hơn không có bị Hoàng Thất biết được lấy làm vũ khí bí mật. Có lẽ một ngày, Hoàng Thất sẽ phát hiện ra thế gia thứ tám mà bọn họ bồi dưỡng đã không còn nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Thế nhưng, đến lúc đó rồng vào biển rộng, hổ về rừng xanh, tất cả đã là quá muộn. Tuy tuổi của Trác phàm còn trẻ, nhưng mà lòng dạ thâm sâu lại để cho lão giang hồ là hắn bội phục không thôi. Yên tâm đi, Trác quản Gia, ta sẽ làm thật tốt vị trí đại trưởng lão này. Lô Dân Thiên cười lớn một tiếng, cùng trác phàm ngầm hiểu lẫn nhau. Cho dù không có trác phàm chỉ điểm, hắn cũng hiểu rõ, cái gì gọi là gần vua như gần cọp, đạo lý hoàng thất không có đáng tin. Chỉ có trác phàm to gan hơn lão đầu hắn, dám dùng lòng tin của hoàng thất xoay vòng. Đúng rồi, trác quản gia, phụ tử thái gia phải làm sao đây? Đột nhiên lâu Dân Thiên nhướng mày lo lắng nói, ba gia tộc của chúng ta đã hợp nhất được ba tháng. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy phụ tử Thái gia kia không có đồng lòng với chúng ta. Luôn luôn thần bí. Hiện tại, hộ vệ của Hắc Phong Sơn lại là người của Thái Phủ. Ta sợ để nó phát sinh. Trác phàm cười phát tay nói, Thái gia kia dù sao cũng là một thành viên chấp hành Minh Châu mật lệnh. Nếu tùy tiện xử trí bọn họ, sợ rằng đưa đến nghi ngờ cùng bất mãn của Hoàng Thất, nhưng mà nếu bọn họ phản bội trước thì <cười> trong mắt của lô dân thiên lóe tình hoàng không khỏi gật đầu khen không hổ là trác quản gia hóa ra đã có dự định từ sớm ánh mắt của trác Phàm lóe lên sát ý rồi nhanh chóng biến mất sáng sớm ngày thứ hai trác Phàm tự mình yên lặng rời khỏi hắc phong sơn tại một đỉnh núi lạc dân thường lô vũ đình cùng với lô dân thiên các loại cao tầng của lạc gia đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa dần. Duy nhất, không có phụ tử Thái Gia. Thế nhưng, tại giữa sườn núi trong rừng rậm, Thái Vinh cùng Thái Hiệu Đình đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trác phạm biến mất, lại phát ra từng trận cười lạnh. <cười> lạc Gia, không có cái tên đáng ghét trác phạm này, thì sao có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ? Thái Hiệu Đình hư lạnh một tiếng, cười tà nói, nữ nhân thối Lạc Dân thường kia, Mỗi ngày chỉ biết mắt đi mài lại với Trác Phàm hoàn toàn không có để lão tử vào mắt. Hiện tại Trác Phàm đã đi, toàn bộ hắc phong sơn chính là thái gia chúng ta độc chiếm rồi, nhìn xem nàng có thể phách lối thế nào đây. Trác Phàm thật sự là kỳ tài khó có được, dùng minh ước với tiềm long cát và ôm chân của tam hoàng tử lấy lực lượng trấn trụ quy thế ba gia tộc chúng ta. Trên dưới hắc phong sơn có ai không biết, các phàm mới là gia chủ thực chất sau khi ba gia tộc hợp nhất thái dinh lắc đầu cảm thán nói đáng tiếc hắn luôn đối địch với chúng ta hiện tại hắn đã đi rồi chúng ta cũng nên tìm lại cái đồ vật thuộc về mình phụ thân người nói thế nào thì cứ làm thế đó đi thái hiểu đình hai con mắt tỏa sáng dội dàn nói thái dinh lắc đầu thản nhiên nói không cần đát phàm đi rồi lạc gia có thể không cần quản lâu gia mới chính là địch nhân của chúng ta chúng ta cần đồng minh thế lực mạnh hơn lâu gia chương 53 dạng thú sơn mạch che lấp giữa núi rừng có một người khoác áo tròn đen đứng yên lặng giữa đỉnh núi nhìn về phía xa xa ánh mắt nhìn đến cổng thành cao lớn bên trên viết ba chữ to lấp lé kim quang thanh minh thành người áo đen Nhếch khóe môi thành một đường cong tà dị Quay người chậm rãi rời đi Phía sau của hắn Là hai đống bột phần đèn nhánh Khi gió thổi qua liền theo gió bay đi Một khắc sau Người áo đen đã đến dưới cửa thành Chờ một chút Giấy thông hành của ngươi đâu Một tiếng bàn giang giòn Đã phát ra khi hai chiếc dao kích chạm vào nhau gây ra Tên hậu vệ thủ thành Đem hai cây mau chạm nhau cản trước mặt của hắn Khí thế tụ khí lục trọng phát ra, người áo đen gật đầu, chậm rãi móc ra một khối thẻ bài có chữ u từ trong ngực đưa lên. Hai tên hộ vệ kia nhận lấy nhìn xem, khẽ gật đầu với nhau, đem hai cây màu thu lại vào trong đi. Người áo đen gật đầu, sải bước đi vào, nhưng khi mà hắn đi khỏi 100 mét, quay đầu lại nhìn hai người kia một chút, lộ ra nụ cười khinh thường. Thùng rỗng kêu to Người ao đen chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra diện mạo thật sự chính là Trác Phàm Hắn đã rời khỏi Lạc Gia hơn một tháng. Quyết định muốn tìm một chỗ chính là Thanh Minh Thành. Nơi này là địa bàn của U Minh Cốc, giống như tìm Long cát đóng tại phong lâm thành. Nơi này cũng vậy do người của U Minh Cốc đóng giữ. Cho nên để không có bị phát hiện Trác Phàm ẩn thân dưới hát bào màu đen. Mà chỗ hắn muốn đến nằm trên địa bàn của đối phương sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà hắn không thể không đến ai bảo đó là nơi nhiều linh thú nhất dạng thú sơn mạch lại ngay gần Thanh Minh Thành đây cũng chính là bởi vì chuyện này Thanh Minh Thành mới kiểm tra nghiêm ngặt như thế phải biết bất kỳ tu đạo giả nào hay là ma đạo tu giả phương pháp để đề cao thực lực của bản thân ngoại trừ tu luyện gian khổ bên ngoài linh binh ma bảo linh sủng ma vật đều là những nhân tố tương đối quan trọng những điều kiện bên ngoài có thể ở thời khắc quan trọng cứu mình một mạng giống như trưởng lão của u minh cóc ngóc ưng giảng phàm ma vật thôn phệ quỷ nha bởi vì của tử lôi kim nhãn khiến cho tam đại trưởng lão tìm long cát liên thủ không thể ứng phó trong tay của long cửu có linh bình tam pháp ngạo long kiếm cũng có thể một kiếm chèn ép hai vị trưởng lão của U Minh Khóc. Có thể thấy được những nhân tố bên ngoài này đối với thực lực của một tu giả trọng yếu cỡ nào. Mà ma vật cùng với linh sủng của Trác phàm ngoại trừ Quyết Anh, Bản Mệnh chính là tinh linh thiên địa sinh ra thì cái quan trọng nhất chính là linh thú. Tu giả chính đạo đưa chúng thuần dưỡng thành linh sủng của chính mình mà tu giả ma đạo đem bọn chúng tế luyện thành ma vật của chính mình. Thế nhưng... dạng thú sơn mạch nơi có nhiều linh thú nhất cần đi qua khu vực thanh minh thành là nơi bắt đầu khai chiến của thiên vũ đế quốc lại nằm trong phạm vi thế lực của U Minh Cốc điều này khiến cho rất nhiều tu giả muốn lấy được linh sủng cho mình nhất định phải được U Minh Cốc đồng ý mà U Minh Cốc cũng nhờ vào đó như lão sói dậy đuôi vậy ở bên ngoài một dặm liền bố trí điểm kiểm tra chỉ sau khi mà xác minh thân phận mới có thể phát giấy thông hành đặc thù. Mọi người vào thành, nhất định phải có giấy làm bằng chứng. Thế nhưng, nếu Trác Phàm để lộ thân phận thật sự, chẳng phải sẽ chết sao. Cho nên, ở bên ngoài cửa thành, hắn đã thuận tay giết hai người, có giấy thông hành, đoạt được chúng, hoàng minh chính đại đến đây. U <cười> Minh Cóc, lung lạc một số người nhát gan, sợ phiền phức. Phàm là tu giả có một chút can đảm, hoặc là cường giả thiên quyền trở lên. Ai để ý ngươi? Trác Phàm khinh thường biểu môi, si cười một tiếng, nhanh chân bước về phía trước. Hắn muốn đi dạng thú sơn mạch, cũng muốn tìm được một loại linh thú hy hữu, linh thú cấp sáu lôi dân tước. Theo lời của Long Cửu, muốn đi vào xét đánh hạp, nhất định là phải thông qua những tử lôi kia. Chiếu theo miêu tả của hắn, Trác Phàm có thể xác định, tử lôi chỗ đó cũng không phải là tử lôi tam trọng thiên, mà Long Cửu tu luyện. có thể là một loại mạnh hơn như là lục trọng thiên. Quy lực như thế, cho dù là cường giả thần chiếu cảnh, cũng không có dám tùy tiện đụng vào. Cho nên, trước khi mà làm rõ xét đánh hạp, cấm chế đó, hắn nhất định là phải tìm được cái thứ thay thế hắn cản lôi. Cho nên, trước khi mà làm rõ xét đánh hạp, cấm chế đó, hắn nhất định phải tìm được cái thứ thai hắn cản lôi. Mà lâu dân tước, chính là linh thú sinh tồn, bằng cách thôn phệ lôi điện chi lực. Nếu đưa nó luyện thành ma vật, phối hợp với thiên ma đại quá quyết, chắc chắn có thể thuận lợi tiến vào. Hiện tại, trác phàm chỉ hy vọng tử lôi ở sét đánh hạp nhiều nhất là lục trọng thiên. Nếu mạnh hơn một chút, chỉ sợ lô dân tước, không có chịu được một đạo sẽ biến thành tro bụi. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ phải chết thảm. Trác phàm hít một hơi thật sâu, bước chân càng nhanh hơn. Nếu không phải di tích thiên đế Có sức hấp dẫn như lời nói thì hắn cũng không có muốn liều lĩnh phiêu lưu như thế này. Lúc mà hắn đang sải bước nhanh hơn, bỗng nhiên có một đồ vật đen như mực đụng vào ngực của hắn. Các phàm cúi đầu xem xét, chính là một tiểu khất cái đen gầy mặc y phục lam lũ. Các phàm sửng sợ, trong lòng chưa có kịp tức giận, hắn còn chưa kịp lên tiếng mắng to, bên tai vang lên âm thanh cầu cứu của tiểu khất cái. Giang cậu ngươi, tuyệt đối đừng có lên tiếng. Lông mày của Trác Phàm cao lại, không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện một đám người, tầm hơn 30 người. Tất cả đều là tu vi tụ khí cảnh. Bởi vì tiểu khất cái trốn ở trước người của Trác Phàm mà Trác Phàm mặc sắc bào rộng thùng thình, cho nên những người kia nhìn không thấy. Sao? Tìm được chưa? Không thấy. Không thấy còn sững sợ ở chỗ này làm gì? Không tranh thủ thời gian, chia ra tiệm đi. Nếu mà không thấy, coi chừng lão già lấy đầu của các người đó. Một người, trông như quản gia, hướng về tất cả mọi người, mắng to một tiếng. Những người khác, không dám lên tiếng, đành phải gật đầu, tản ra bốn phía tìm kiếm. Chờ cho tất cả mọi người tản đi, tiểu khất cái kia thò cái đầu ra, nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực nói, hù chết ta rồi, còn tưởng là không có chạy thoát chứ. trác phàm không có liếc nhìn hắn nhẹ nhàng di chuyển lách qua hắn tiếp tục đi lên nè vị đại ca tiểu khất cái sững sờ dỗ vàng đuổi theo ngăn trước mặt của trác phàm lộ ra khuôn mặt đầy đen xám cười nói vừa rồi thật sự đà tạ ngươi bằng không á thì trác phàm không có nói gì tiếp tục lách người qua hắn tiến lên tiểu khắc cái kia không khỏi nháy mắt mấy cái tiếp tục đi theo vị đại ca này Ngài là người ở ngoài thành đến phải không? Có thể mang ta ra ngoài không vậy? Ta cầu xin ngươi đó. Người muốn ra ngoài thành chính mình tự đi. Ra khỏi thành không cần phải giấy thông hành. Trác Phàm vừa đi vừa nói. Trên mặt của tiểu khắc cái, ngượng ngùng, nhìn không được, cắn môi. Quẹt mũi hai lần, trong mắt đã có nước mắt. Vị đại ca này, thật là không dám giấu giếm. Ta trộm qua bảo vật của bọn họ. Nếu để cho bọn họ bắt được á, nhất định không có tha cho ta đâu gian cậu ngươi mang ta ra ngoài đi trác phàm không khỏi khẽ cười một tiếng liếc nhìn hắn nói một tụ khí cảnh tứ trọng 15-16 tuổi tính toán không tệ nếu là bằng dân á, chắc chắn không có thể có tu gì như vậy ngươi thật sự là khất cái sao nghe thấy vậy tiểu khất cái dừng tiếng khóc ảnh mắt đảo quanh không có lý do dường như đang nghĩ xem giải thích thế nào đây trác phàm cười nói tiếp tốt thôi coi như ngươi nói thật ta giúp ngươi sẽ có chỗ tốt gì chỉ đắc tội với thế lực bản địa cho nên ta không có nghĩ bất kỳ lý do gì để giúp ngươi nói xong trác phàm cười lắc đầu đi thẳng về phía trước tiểu khất cái kia giật mình ngay tại chỗ nhất thời nghẹn lời không biết nói thế nào đây hắn dạng lần không có ngờ trác phàm lại là người thực tế như thế từ đầu tiểu khất cái thấy hắn giúp mình Còn tưởng rằng hắn là một người bên trong nhiệt tâm đây ngươi có phải muốn đi dạng thú sơn mạch không? Tiểu khất cái ở sau lưng hét lên Cước bộ của rác phàm không dừng thản nhiên nói Tới chỗ này đều là người muốn đi dạng thú sơn mạch Chẳng lẽ là đến giếng mồ mã cho U Minh Cóc sao? Nghe được cái lời này Tiểu khất cái một lần nữa trì trệ Trong lòng thầm tặc lưỡi Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn Lại dám trù ẻo U Minh Cóc như thế Không muốn sống sao chứ? Thế nhưng trác phàm càng như vậy trong mắt của tiểu khắc cái kia càng ngạc nhiên. Muốn đi dạng thú sơn mạch ngươi cần phải chờ 3 tháng nữa những ngày này ngươi đi cũng vô ích thôi. Bước chân của trác phàm đình chỉ đầu mi hơi nhăn lại nói Vì sao? Tiểu khắc cái dương dương long mày nhanh nhẹn đi đến trước mặt của trác phàm nói Nói cho người biết bên trong dạng thú sơn mạch sắp sửa cho ra Kim cương lưu xa, cho nên 3 tháng này U Minh Cốc sẽ phong tỏa dạng thú sơn mạch, không cho phép người khác tiến vào. Kim cương lưu xa, các phàm giật mình nhưng mà trong lòng vui mừng không thôi. Kim cương lưu xa được xưng là quyết mạch đại địa, cực kỳ hy hữu, cũng rất khó có được. Chính là tài luyện chế, linh binh ngũ phẩm, nhưng mà trọng yếu nhất, nó chính là tinh cương lưu động phù hợp nhất để ghép đôi cùng giữ quyết anh bản mệnh của hắn. Quyết Anh của hắn lập tức sẽ đột phá đoán cốt cảnh cần tài liệu luyện chế thực thể. Đến lúc mà Quyết Anh có hư có thật, hư thì giết người trong vô hình. Thật, tắc bách luyện tinh cương, có thể làm ma bảo, sử dụng, không bao giờ thụ thương dễ dàng như vậy. Nếu có kim cương lưu xa, luyện chế thân thế, đoán chừng ngay cả xung đột chính diện với cao thủ thiên quyền cũng có thể. Nghĩ đến đây, trong mắt của Trác Phàm lóe lên vẻ kích động. Dường như nhìn ra tâm ý của Trác Phàm tiểu khất cái ho nhẹ một cái, ngẩng cao đầu nói. Chúng ta làm cái giao dịch đi, nếu như ngươi nguyện ý đem ta ra ngoài thành, ta sẽ mang ngươi đến con đường nhỏ tiến vào dạng thú sơn mạch. Đến lúc đào được kim cương lưu xa, chúng ta có thể thừa dịp bọn họ không phòng bị, trộm một ít đi. Trong lòng của Trác Phàm cười thầm, đồ vật trọng yếu như vậy làm sao mà u minh cốc không phòng thủ nghiêm ngặt. Để có thể dễ dàng bị trộm dậy được chứ Nhưng mà Có thể có người dẫn đường bí mật chui vào Không bứt dây động rừng Cũng không tệ Thành giao Trác phàm gật đầu Tiểu khắc cái lập tức dương ra một tay Hướng về phía hắn nháy mắt một cái Ý tứ rõ ràng Trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu Ba một tiếng cùng hắn vỗ tay thề Quả tốt quả tốt Rốt cuộc cũng có người Mang ta thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này Tiểu khất cái kích động cười to, thân thể nhỏ nhắn nhảy dựng lên. Đúng rồi, đại ca, ngươi tên là gì? Trác Phàm Trác Phạm không que dè bởi vì hắn biết, ngay cả U Minh Cóc biết Lạc Gia cũng không có biết tục danh của quản gia hắn. Còn chuyện hắn giết hai vị trưởng lão cũng chỉ của Dương Minh biết. Thế nhưng nếu hắn nói ra, sẽ có người tin sao? Cho nên Trác Phạm chắc chắn hắn nhất định sẽ giấu chuyện này trong lòng. Nếu không có người khác biết được, giảng trưởng lão bị một tiểu tử tụ khí cảnh giết, mà hắn là chạy trốn, thì hắn làm gì còn con đường sống? Huống hồ, dù hắn có nói, người của U Minh gốc làm sao có thể đi rìu rào khắp nơi, không ngại mất mặt sao? Còn người của tiểu khắc cái đảo oanh, cười đùa nói, Trác đại ca, ngươi gọi ta là tiểu ninh đi. Ta tạm thời sẽ gọi như vậy. Trác phàm gật đầu, không có để ý, bởi hắn biết đây chỉ là tên giả. Tiểu Khất Cái quẹt miệng liếc hắn thật sâu, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trác Phàm làm cho hắn có cảm giác khác tất cả mọi người mà trước đây hắn đã từng gặp, tràn ngập cảm giác thần bí. Chương 54 Hắn là người của ta Ngân Nhi Đột nhiên, ngay tại lúc Tiểu Khất Cái định dẫn Trác Phạm đi thì có một tiếng gọi gian lên bên tai của hai người. Thân thể tiểu khắc cái, lắc một cái, nhát gan, quay đầu. Theo từng tiếng bước chân truyền đến, trong tầm mắt của hai người xuất hiện một công tử toàn thân là mặt bạch y, đài lưng, thác phi phiên, đi theo sau hắn là hơn hai mươi cao thủ tụ khí cảnh. Nhìn trang phục chính là cùng một nhóm với nhóm vừa rời đi. Công tử kia đến trước mặt của hai người không thèm lướt nhìn trác và một cái mà chỉ nhìn chăm chú tiểu khắc cái kia. Trong mắt tản ra tức giận làm loạn đủ rồi đó theo ta trở về đi khẽ cắn màu dưới thần sắc trong mắt của tiểu khắc cái kia bất định nhưng mà rất nhanh hắn dường như đã ra quyết định ảnh mắt lộ ra kiên định lắc mình trốn sau lưng của trác phàm hét lớn trác đại ca cứu ta giờ khắc này công tử bạch y kia mới để ý đến sự tồn tại của trác phàm đôi mắt phượng không một chút để ý liếc mắt qua nói Đây là chuyện của Tiết Gia chúng ta Nếu các hạ không có muốn chuốc lấy phiền toái Xin tránh ra Tiết Gia Trác phàm nhíu mày Quay đầu nhìn Tiểu Khất Cái thật sâu Không nghĩ đến Tiểu Tử này Lại chọc vào Tiết Gia Phải biết Tiết Gia chính là Thế Gia đệ nhất Ở Thanh Minh Thành Trong nhà có một cao thủ thiên quyền cảnh tòa trấn Cho dù nhìn khắp đại lục Cũng có thể đưa vào hàng ngũ Thế Gia nhị lưu Chẳng qua là Thanh Minh Thành Đều do U Minh Cóc làm chủ Tiết gia cũng thành gia tộc Phụ thuộc của U Minh Cốc. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tiểu khất cái Trác phàm không khỏi cười khẽ một tiếng Một tay ôm hắn vào trong ngực Thấy cảnh này Trong mắt của công tử áo trắng hơi co rụt lại Quá sợ hãi Tiểu khất cái cũng sững sờ, Phía dưới khuôn mặt đen đúa Hiện lên một tầng đỏ ứng Tiểu tử Ngươi làm gì vậy Công tử bạch y giận dữ hét lớn trác phàm lộ ra một nụ cười tà thản nhiên nói từ giờ trở đi hắn là người của ta các ngươi muốn động hắn trước tiên cần qua cửa của ta buồn cười trước khi mà ngươi đến thanh minh thành chẳng lẽ không có hỏi thăm một chút xem tiết gia của chúng ta là ai sao thế mà dám ở chỗ này chọc vào tiết gia của chúng ta trác phàm khẽ cười từ chối cho ý kiến lắc đầu nói ta đương nhiên đã nghe qua rồi Tiết gia chỉ là một con chó mà U Minh Cóc buộc tại Thanh Minh Thành. Chẳng lẽ lão tử đến đây có nhiều linh thú quý hiếm như vậy lại không có nhìn hết lần này đến lần khác mà đi chú ý con chó sao? Nghe được lời này công tử Bạch Y càng giận sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh. Trong mắt của tiểu khất cái kia cũng giận dữ bỗng nhiên đẩy trác phàm cả giận nói không có cho phép ngươi nói tiết gia như vậy Trác Phạm không khỏi sửng sờ. Lão tử giúp người hả giận, Ngươi còn tức lại lão tử sao? Người đâu, tiến lên. Thế mà ngay lập tức, Trác Phàm còn đang buồn bực, Công tử Bạch Y hét lớn ra lệnh. Vừa dứt lời, Những hộ vệ phía sau hắn, Đã như là ông dở tổ tiến lên. Tiểu khắc cái thấy vậy, Mới thành tỉnh lại, Biết rõ địch ta, Dỗ dàng trốn sau lưng của Trác Phàm Trác Phàm cười lạnh, Những cái hộ vệ này, phần lớn đều là tụ khí ngũ trọng. Chỉ có một hai người là tu vi đạt đến tụ khí lục trọng, cơ bản không có đủ gây sợ hãi. Một đám tạp nham cũng dám lên tìm đường chết. Trác phàm khinh thường biểu môi, không có lùi mà tiến, đột nhiên hướng về đám hộ vệ kia phóng đi. Trong tay hồng quang chợt lóe vũ kỹ quyết ảnh trưởng phàm dai trung cấp, trong tay hồng quang chợt lóe vũ kỷ quyết ảnh trưởng phạm giai trung cấp nhất thời đã đánh ra một trưởng đánh vào ngực của gã hộ vệ hộ vệ kia bỗng nhiên cảm giác được toàn thân quyết mạch dân trào giống như muốn nổ tung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó triệt để mất đi ý thức sau đó lại một trưởng đánh ra một gã hộ vệ khác đã bị đánh bay ra ngoài dễ dàng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu sau đó lại một trưởng một trưởng tiếp một trưởng Tất cả cái đám hộ vệ chỉ có hơn 20 người đều đã bị đánh bay đi hơn 10 mét dưới một chưởng này của Trác Phạm. Đợi sau khi bọn họ tiếp đất đã mất đi ý thức. Lúc này công tử Bạch Y kia đã sớm tròn con mắt nhìn. Ngay cả hắn với Tù Di, tụ khí bát trọng, không có khả năng, đồng thời đối mặt với hơn 20 cao thủ tụ khí cảnh còn có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng nhìn Trác Phạm xuất thủ Hắn chỉ có thực lực tụ khí ngũ trọng mà thôi. Thế nhưng mỗi một chưởng mà đánh ra trên người của các hộ vệ làm cho bọn hắn không dậy nổi. Hắn không hiểu, quyết ảnh chưởng của Trác Phàm vốn dĩ là một môn vũ kỹ quỷ dị, bỏ qua nhục thể, trực tiếp công kích và huyết mạch. Việc này tương đương với phòng ngự nhục thể của tất cả mọi người đều mất đi hiệu lực. Trác Phàm trực tiếp công kích lục phủ ngũ tạng, cho nên thương tổn trên người của bọn hắn Tất nhiên tăng gấp mấy lần Chỉ sau có mấy hơi thở Tất cả đám hộ vệ Đều đã bất tỉnh nhân sự Ngã xuống đất không dậy nổi Công tử Bạch Y nhìn thấy tất cả Sắc mặt dần dần ngưng trọng Mà tiểu khớ cái kia Ngạc nhiên trừng to con mắt Không thể tin đây là thật Hảo tiểu tử quả nhiên có một chút bản lĩnh Khó trách dám xuất khẩu cuồng ngôn Công tử Bạch Y Khẽ cắn môi Tiến lên phía trước một bước Một bước này làm cho gạch đá trên mặt đất cũng dở dụng. Như vậy để cho Tiết Cương ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Tiết Cương sao? Lông mày của Trác Phàm nhíu lại thản nhiên nói, ngươi chính là đại công tử của Tiết gia, Tiết Cương, nghe nói ngươi rất được phụ thân yêu thương, là người thừa kế thuận dị của Tiết gia. Phải thì thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ? Tiết Cương nhíu mày quát to. Trác Phàm cười lắc đầu thản nhiên nói, Không phải là sợ, mà ngại phiền phức thôi, nếu ta ở chỗ này đắc tội như ngươi, chỉ sợ thời gian tới thanh minh thành sẽ gặp phiền phức. Chi bằng để người ở đây vĩnh viễn im miệng, bên tai của lão tử cũng thanh tịnh hơn. Sát ý trong mắt của Trác phàm lóe lên rồi biến mất, đột nhiên hắn bước một bước, giống như một quả đạn pháo hướng về phía trước bắn tới. Mang theo sát ý quy áp, làm cho Thiết Cương căng thẳng trong lòng. Hắn thật sự không có thể ngờ, lần này Trác Phàm xuất thủ hoàn toàn khác so với lúc trước. Đúng là ôm tâm lý muốn giết hắn mà xuất thủ. Sát ý lạnh thấu xương kia làm cho tụ khí bát trọng như hắn ngăn không có được ký tức trì trệ, nguyên lực toàn thân vận hành cũng chậm chạp. Trước một tu giả tụ khí ngũ trọng, trong lòng của hắn hoảng sợ, tại gia tộc hắn được mọi người tăng bốc là thiếu gia hắn như sao trên trời. Nào ngờ trên thế gian này còn có một thiếu niên đáng sợ như thế. Rõ ràng chỉ có tu vi tụ khí ngũ trọng lại có thể mang theo sát ý trong nháy mắt, áp chế cao thủ tụ khí bát trọng lãng. Mắt nhìn thấy một chưởng của đối phương sắp đến trái tim của hắn. Tiết cường không khỏi bị dọa đến tâm điều nứt ra. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên hắn cắn cái đầu lưỡi, nỗi đào to lớn khiến cho hắn thoát khỏi quảng sợ bởi sát ý tràn ngập kia. Ngay sau đó, Không có dám chần chừ hắn mới dội vàng bày ra tư thế, đánh ra một quyền. Thanh sắc hoang mang như gió lóc xẹt qua, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía Trác Phạm bắn tới. Vũ kỹ phàm dài cao cấp, phong hỏng quyền. Trác Phàm hư nhẹ một tiếng kinh thường cười, trong tai, ẩn quyết liên tục, một đạo hồng quang đột nhiên bày ra, chu vào thân thể của Tiết Cương. Phong hỏng quyền của Tiết Cương... Chưa tới gần thân thể của Trác Phạm Đột nhiên trì trệ Biến mất không có thấy nữa Thân thể của Tiết Cương bình tĩnh đứng một chỗ Không thể cử động một cái Thấy tình cảnh này Tiết Cương không khỏi quá sợ hãi Đúng lúc này Trác Phàm bỗng nhiên đi đến Nhìn đến nụ cười tà dị kia Tiết Cương nhìn giống như thấy quỷ thần mỉm cười Tim đập cũng ngưng trệ mất mấy giây Một trưởng của Trác Phàm Không chút lưu tình Đánh vào ngực của hắn. Tiết Cương không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng của hắn giống như bị lửa đốt, cảm giác quyết mạch toàn thân đều đã bị đứt gãy. Thế mà còn không có đợi hắn cảm nhận được thân thể đau xót, một bóng người quỷ mị đến gần một lần nữa. Tiết Cương tập trung nhìn lại, suýt chút đem hắn dọa cho hồn phi phát tán. Người này vẫn là trác phàm. Không tiếp tục bổ sung cho hắn thêm một chưởng, mà Trác Phạm dùng tay nắm lấy cổ quán, cười lạnh nói. Tiết đại thiêu gia, Ngươi, yên tâm đi, sau khi mà ngươi chết, ta lập tức đưa những nô tài này qua cho ngươi, không có người sống tồn tại. Chỉ ít, trong ba tháng này, ta không uy giọng vọng bị Tiết gia đuổi đến mức chạy khắp núi, nên để chuyện này thành một cái vụ án không có manh mối phức tạp đi. Nói rồi, tay của Trác Phàm siết chặt, Tiết Cương chợt cảm thấy khí tức giữ cổ trì trệ, xương cổ rất nhanh đã bị bóp nát. Thậm chí bên tai của hắn nghe thấy âm thanh xương dở dụng. Hiện tại thân thể của hắn đã cận kề cái chết, ngoại trừ quán sợ chính là mê man. Hắn nghĩ mãi, vẫn không rõ đến cùng hắn đã tạo nghiệp cái gì. Không phải chỉ là ngoài tìm ngưng nhi về sao? Sao mà lại gặp sát thần cỡ này? Xuất thủ không chút lưu tình nào. Lão tử ra ngoài quên xem hoàng lệch rồi. Nếu không phải là hiện tại cổ của hắn đang bị trác phàm bóp cho đến thở không ra hơi, hắn thật sự muốn gào khóc một trận. Cùng mẹ nó, lão tử cũng quá nát đi. Dừng tay! Thế mà ngay lúc này, trác phàm chuẩn bị dùng lực đưa vị đại thiếu gia này quy tiên. Tiểu khắc cái, đột nhiên rống to lên một tiếng. Trác phàm không hiểu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói người làm gì? Bọn họ không phải là địch nhân của ngươi sao? Tiểu Khất Cái lo lắng nhìn về phía Tiết Cương, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Thực ra, hắn đã sớm muốn nói, trác phàm dừng tay, chỉ là tốc độ của trác phàm thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt, đã quật hết tất cả hộ vệ, lại trong một cái nháy mắt, chuẩn bị bóp chết Tiết Cương. Cho nên lúc mà Tiểu Khất Cái kịp phản ứng lại, Tiết Cương cũng chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Coi như là bọn họ là địch nhân của ta, ta cũng không có muốn giết bọn họ mà tiểu khắc cái mang theo tiếng khóc nức nở nói trác phàm nhướng mày lạnh lùng nói sao mà ngươi không nói sớm hiện tại đã muộn rồi bọn họ không chỉ là địch nhân của ngươi mà còn là địch nhân của ta những kẻ ta xem là địch nhân chỉ có một kết quả là chết thôi nói rồi tay của trác phàm dùng một phần lực ở cổ của thế cương hai con người sắp loài ra ngoài hiển nhiên sắp phải chết Nếu, nếu, nếu như người không có thả hắn Ta sẽ không có dẫn đường cho ngươi đâu Rốt cuộc Tiểu khất cái khóc to hô lên Khuôn mặt dơ bẩn đã tràn đầy nước mắt Trác Phạm nhíu mày Không hiểu cho lắm Vì địch nhân của mình mà rơi lệ Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sau đó Trác Phạm nhẹ nhàng buông tay Đem Tiết Cương ngã bịch xuống đất Tài bấm quyết Gọi quyết anh trở về Thờ ơ nhúng dài Ngươi cũng không có để ý thì ta tội gì để ngày sau phiền phức. Đi đến trước mặt của tiểu khất cái, trác phàm lao đi khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của hắn, ôm vào lòng, đi về phía trước nói, dẫn đường cho ta trước, sau đó ta mang người ra khỏi thành, mau rời xa tiết gia. Ngươi, ngươi là người xấu. Tiểu khất cái khóc nức nở, đức quảng nói, trác phàm nghe xong, bất giác mỉm cười, không sai, ta là người xấu, nhưng mà trên thế gian này, chỉ của người xấu mới có tư cách sinh tồn người tốt đã sớm xuống địa ngục rồi liếc hắn thật sâu một cái tiểu khất cái càng không ngừng lao nước mắt lại cũng không sợ tuy hắn đã gặp người xấu nhưng mà không ai tệ hơn trác phàm nhưng trên người của trác phàm không có cảm giác chán ghét người xấu ngược lại rất an tâm loại cảm giác này hắn không nói nên lời dù sao cũng dễ chịu nửa canh giờ sau một đạo hắc ảnh đã thoáng hiện Rơi xuống vị trí mà trác phàm vừa đứng Nhìn trên mặt đất Hộ vệ của Tiết Gia Cả đám đang hôn mề bất tỉnh Lão đầu tức giận đến rung cả ri mép Trên mặt đã biến quá không ngừng Đột nhiên hắn nhìn thấy Tiết Cường Đang ngã trên mặt đất Càng không ngừng run rẩy, Hắn mới dội vàng đi đến bên người của Tiết Cường Đỡ dậy, dội vàng nói Cường nhi, ngươi, ngươi làm sao vậy Ai đã khiến cho ngươi thành ra như vậy Tiết Cường không có dám thở mạnh sắc mặt trắng bệch không nói nên lời lão giả kia vội vàng xem chỉ thấy nội phủ của tiết cương đã bị thương nặng dưới thân còn có một mảnh nước động sau đó vội vàng cho tiết cương ăn một viên thuốc thở dài một hơi thương thế của tiết cương vẫn làm hắn cho giật mình không thôi nội thương của tiết cương không nghiêm trọng lắm chỉ cần tu dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn thế nhưng tinh thần của hắn bị đả kích vô cùng lớn thẳng thắn mà nói Chính là bị dọa đến tè ra quần. Ngày thường Tiết Cương không phải là một kẻ nhát gan, ngược lại dũng mãnh mười phần. Có thể khiến cho một tu giả tụ khí bát trọng trong thời gian ngắn hoảng sợ đến mức như vậy. Đến cùng là cao thủ đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được vậy. Trên mặt của lão giả kinh nghi bất định, suy tư thật lâu, lại bất đắc dĩ lắc đầu, ôm Tiết Cương hướng về phía Tiết Gia mà đi. Dù bất kể là ai, Ở thanh minh thành mà đắc thổ với tiết gia như vậy Tuyệt đối không có quả ngon để mà ăn đâu mươi 55 Đoán cố cảnh đỉnh phòng Sau nửa canh giờ Trác Phàm cùng Di tiểu khắc cái Thò đầu ra khỏi cái bụi cây Tại đầu đường núi chật hẹp Trác Phàm nhìn ra phía xa Chỉ thấy chỗ đó Đang có ba mươi tên hậu vệ canh giữ Đều là cường giả đoán cố cảnh trở lên Không khỏi nhíu mày. Lấy thực lực của hắn bây giờ kết hợp thêm ma bảo tam phẩm tà nguyệt luân cùng với quyết anh bản mệnh muốn vượt qua không phải là khó khăn nhưng mà vấn đề làm thế nào vượt qua lặng yên không một tiếng động nếu không mà nói thì nơi này một khi mà có đồng tĩnh tất nhiên sẽ dẫn trưởng lão u minh cốc thủ chỗ này đến lại thêm cường giả thiên quyền của tiết gia kia chỉ sợ hắn rất khó trốn thoát trong lòng suy nghĩ một lát cuối cùng trác phàm lắc đầu bất đắc dĩ xem ra nếu hắn muốn lên núi còn phải dựa vào tiểu khất cái này dẫn đường. Tiểu Ninh, ngươi nói đầu kia có thông đạo bí mật ở đâu? Trác Phàm quay đầu nhìn về tiểu khất cái, nhưng mà tiểu khất cái dường như còn chưa có hồi phục lại từ bên trong kinh hải lúc trước. Tuy nước mắt trong mắt đã khô nhưng mà vẫn còn sụt sịt như cũ. "Ngươi, ngươi đi theo ta." Hít mạnh cái mũi một cái, Tiểu khất cái mang theo trác phàm một lần nữa biến mất vào trong bụi cây Trác phàm nhìn thấy vậy đành bất đắc dĩ Lá gan của tiểu tử này sao mà lại nhỏ hơn cả chuột vậy Từ sau khi mà nhìn thấy mình ra tay Tiểu tử này bị dọa đến mức không có ngừng khóc Hiện tại không dừng lại Những người đã bị đả thương đều là địch nhân truy đuổi người Cũng không phải là thân nhân của người ngươi dùng sức một mực để mà khóc cái gì chứ Trong lòng của Trác Phàm quán thầm nhưng không cách nào khác. Ai đã để mình đồng ý với hắn đây? Hiện tại hắn sợ nhất chính là đem tiểu khất cái lên núi sông đối mặt với nhiều linh thú hung mạnh như vậy. Chính là hai tay của mình không thể được thanh tịnh rồi. Thở dài một hơi, Trác Phàm theo tiểu khất cái xuyên thẳng qua rừng cây u ám bên trong. Cũng không biết qua bao lâu mới tìm thấy một cái địa động chỉ đủ có một người ra vào ở nơi bí ẩn bên cạnh dòng sông. Thì chính là chỗ này. Tiểu khất cái nỗ lực, ngừng lại tiếng khóc, nhưng mà thân thể vẫn kìm nén, lắc một cái. Ta, khi còn bé, thường xuyên gạt phụ thân của ta cùng với các ca ca từ chỗ này lên núi chơi. Lông mài của Trác Phàm nhíu lại, nhìn hang động này, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải là người bản địa dẫn đường, Ngoại nhân không có thể tìm được cửa động để vào. Chắc hẳn đây cũng là tiểu khất cái và các ca ca chơi đùa lung tung tìm được. Nếu không, đã sớm bị người của U Minh Cốc đến quản lý. Tốt, tiểu ninh, người đi trước ta theo sao? Các phàm lớn tiếng gọi, đẩy tiểu khất một cái. tuy hắn không có cho rằng trong này sẽ có âm mưu gì, nhưng mà thói quen đã có từ nhiều năm trước, hắn cẩn thận bất cứ lúc nào. Tiểu Khắc Cái cũng biết rõ trong lòng tức giận lườm hắn một cái, cong lưng chuẩn bị chui vào động. Thế mà ngay tại lúc này lại đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. "Ngân Nhi, đứng lại!" Tiếng xé gió vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người. Người này đại khái 40 tuổi, thân mặt qua phục, hình thể khôi ngô, một đôi mắt to sáng ngời có thần, trong lúc mơ hồ tản mát ra khí thế cường giả. Cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phòng. Trác phàm nhíu mày hai tay bất giác chăm chú. Chẳng lẽ người chính là gia chủ tiết gia Tiết Vạn Long? Nhãn lực tốt. Tiết Vạn Long khen lớn một câu, gật đầu thản nhiên nói. Vậy, trưởng nhi tử của lão phu Tiết Cường có phải là do ngươi đã thương không? Không sai. Trác phàm mỉm cười thẳng nhiên nói. Hắn muốn mang người của ta đi, ta không có lấy mạng hắn đã rất khách khí rồi. Cái gì? người của ngươi. Nghe lời hắn nói, Tiết Vạn Long không khỏi sửng sợ, đùi mặt lớn nhìn tiểu khất cái sau lưng của Trác Phàm thật sâu một hồi. Tiểu khất cái đỏ mặt, dỗ dàng tránh sau lưng của Trác Phàm. Trong lúc nhất thời, Tiết Vạn Long biểu lộ đúng là cực kỳ quái dị. Cha! Đúng lúc này, một tiếng gọi truyền đến, ngay sau đó là một thiếu niên áo trắng, dỗ giả chạy đến bên người của Tiết Vạn Long. Đợi cho hắn nhìn đến Tiểu Khắc Cái Không khỏi cười to Ta đã nói gì Ngân Nhi nhất định là trốn ở đây mà Phụ thân để ta giúp người Đem hắn bắt về Thiếu niên kia cười đùa một tiếng Hoàn toàn không có để ý đến Trác Phàm Bay một cái Hướng về phía Tiểu Khắc Cái phóng đi cùng mẹ nó Tiểu tử này cũng không quá coi ai ra gì Coi lão tử như là không khí sao Ánh mắt của Trác Phạm khẽ hiếp Trong lòng thầm dấy lên tức giận, đợi đến lúc thiếu niên kia đến gần, nhất trưởng trong tay đột nhiên lấp lóe hồng quang. Chỉ một thoáng, thiếu niên kia cảm giác được khí tức trì trệ, quyết mạch đã phòng lên một trận. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, trác phàm xuất thủ nhanh như thiểm điện, nắm được cần cổ của hắn, tay nắm chặt lại, toàn thân thể của hắn hoàn toàn không có thể động đậy. Ngươi muốn làm cái gì? Tiếc dạng lòng giật mình lẫn tiếng nói, hắn dạng lành không nghĩ đến nhi tử của hắn lại bị thiếu niên trước mắt này chế trụ dễ dàng như vậy. Thật sự, ngay từ đầu, hắn đã nhìn ra thực lực của trác phàm, cùng lắm là tụ khí ngũ trọng, cho nên hắn càng kỳ quái. Dạng người như thế nào mà có thể đã thương được trưởng nhi tử của hắn cùng với một đám hộ dễ? Nhưng bây giờ hắn mới minh bạch là cái gì? So với hai nhi tử trong gia tộc Được hắn dụng tâm bổ dưỡng Trác phàm càng giống như là mãnh thú Chém giết bên trong gió tành mưa máu Tùy tu tù vi yếu kém Nhưng mà thời cơ và cường độ xuất thủ Đều là dị thường tàn nhẫn quả quyết Một chiêu chế địch Thậm chí một chiêu là chết Ở trước mặt của trác phàm Hai nhi tử của hắn Dường như là bông hoa trong nhà kính Căn bản không phải là đối thủ của người ta Trên mặt của Trác Phàm lộ ra một nụ cười tà dị. Đem thiếu niên kia dờ lên cao, lạnh lùng nói Tu vi tụ khí ngũ trọng, chắc hẳn dị này cũng là nhị công tử của ngài Tiết Lâm sao? Mau, thả nó, nếu không lão phu tuyệt đối không có buông tha cho ngươi. Tiết dạng Long giận dữ trong lòng hét lớn. Trác Phàm cười lạnh từ chối cho ý kiến lắc đầu. Nếu ta thả hắn thật, ngươi mới sẽ không có bỏ qua cho ta đây. Tiết và chủ, mặc kệ Tiểu Ninh cùng với người có quán niệm gì hiện tại hắn đều là người của ta ta chỉ hy vọng các ngươi có thể dừng tay nếu không mà nói nói rồi tay của Trác Phàm dùng lực mạnh hơn tiếc làm kia lập tức đã trì trệ khí tức, đầu lưỡi cũng dường ra vậy thì ngươi nhặt xác cho nhi tử của mình đi không được tiếc dạng long còn chưa có lên tiếng Tiểu khất cái đã bắt lấy cánh tay của Trác Phàm lắc tới lắc lùi trong mắt đều là thành sắc cầu sinh. Trác Phàm sửng sợ, đầu óc tiểu khả cái này có phải là bị hỏng rồi không, sao mà lại nói thay địch nhanh chứ? Tiếc dạng Long nhìn thấy cái bộ dạng của hai người, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh trở lại giống như đã quyết tâm cái gì đó. Điều này khiến Trác Phàm không khỏi giật mình, có một chút không rõ ràng cho lắm. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Tiết Vạn Long thản nhiên hỏi. Trác Phàm mỉm cười, ta lẽ loi một mình, không có sợ người trả thù đâu, cũng không sợ nói cho người biết. Trác Phàm, tốt, Trác Phàm, hôm nay có phải dù bất cứ chuyện gì, ngươi cũng muốn bảo vệ nó. Tiết Vạn Long chỉ vào tiểu Kha Cái, trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc trước đó chưa từng có. Trác Phàm hư lạnh một tiếng kiên định nói, hắn là người của ta, tất nhiên ta phải bảo vệ đến cùng. Tốt, vậy chúng ta đánh cược Trước hết, ngươi thả nhi tử của ta ra đi. Sau đó, ngươi tiếp ta mười chiêu. Nếu trong vòng mười chiêu, ta không có cách nào mà thủ thắng, thì từ nay về sau, lão phu không có đuổi theo nó nữa. Như thế nào? ánh mắt của trác phàm khẽ hiếp lại một cái, lộ ra vẻ nụ cười tà dị. Tài dùng lên, đem Tiết Lâm kia ném bay trở về. Tốt lắm, ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Trong mắt của Tiết dặn lòng, lóe lên một tia tán thưởng lớn tiếng nói, trác phàm cười một tiếng thản nhiên nói nếu ta muốn giết hắn ngươi không có cản được nói khoác mà không biết ngượng nghe được lời này tiết vạn long bất giác giận dữ hét lớn mười chiều tiếp đi vừa nói xong tiết vạn long bỗng hướng trác phàm phóng đi khí thế cường đại của một đoán cốt cảnh đỉnh phong không giữ lại chút nào hướng về phía hắn áp chế nhưng trác phàm vẫn không có đổi sắc mặt như cũ bình tĩnh đứng ở đó đầu mi của tiết vạn long không khỏi rùng rùng trong lòng thầm khen một tiếng thế mà hắn còn chưa có giọt đến trước người của trác phàm thì trác phàm bỗng nhiên tiến đến một bước không những không né mà còn xông về phía trước điều này không khỏi làm cho lòng của tiết vạn long chẳng hiểu ra sao theo lý mà nói dù tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng mà cũng không có thể có khả năng cùng cao thủ đoán cố cảnh đò sức chứ nhưng mà tại sao Nhưng sau một khắc, hắn đã biết nguyên nhân. Trên tay của trác Phàm lóe lên quang mang tà nguyệt luân cầm trong tay. Nương theo ngân quang lóng lánh, trác Phàm đột nhiên gia tóc. Trong nhảy mắt, đã đến gần trước người của Tiết Vạn Long. Một dòng tròn thẳng tắp, hướng đến hắn, từ dưới lên trên cắt đến. Ma bảo tam phẩm. Tiết Vạn Long gặp chuyện này, không khỏi sợ hãi tột độ, dưới chân vội dàng chuyển một cái, tránh sang một bên. Thế mà ngay tại lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên thoát ra khỏi thân thể của Trác Phàm bay thẳng đến hướng Tiết Vạn Long. Đắc thủ! Trác Phạm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, mang theo sát ý. Nhưng mà vào thời điểm này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay khi Quyết Anh lập tức sẽ bay vào thể nội của Tiết Vạn Long, thì bị đụng một cái bắn ngược trở về. Trác Phàm cùng với Quyết Anh là bản mệnh tương liêng, bị cổ bắn ngược này trùng kích khí huyết ở bên trong cũng bị phòng lên tay nghiêng một cái tà Nguyệt Luân cắt lại mang theo lưỡi đao ngân quang như sao chổi xẹt qua gương mặt của Tiết Dạng Long chờ khi mà thân thể hai người dừng lại trác phàm đứng ở vị trí của Tiết Dạng Long trên khuôn mặt đều là vẻ ngưng trọng dũng dĩ kế hoạch của hắn ở lúc Tiết Dạng Long đem lực chú ý đặt trên tà Nguyệt Luân Hắn sẽ dùng Quyết Anh khống chế thân thể một chiều trí mạng. Nhưng không ngờ Quyết Anh đã bị bắn ngược trở về còn làm ảnh hưởng đến tà Nguyệt Luân kia cắt hụt. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngực của Tiết Dạng Long có lưu quan chớp động. ánh mắt của Trác phàm co rụt lại, sợ hãi kêu lên. Ma bảo nhị phẩm phòng ngự sao? Hiện tại cuối cùng, hắn đã biết nguyên nhân trong lòng càng trở nên nặng nề. Đối phương có ma bảo nhị phẩm hộ thân, Quyết anh của hắn tụ khí cảnh hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Chiến đấu tiếp theo hắn chỉ có thể dựa vào tà nguyệt luân thôi. Thế nhưng hắn còn đang ở chỗ này phiền muộn tiếp theo cho nên chiến đấu như thế thì tiếc dạng lòng sớm cả kinh đến rớt cảm. Làm sao hắn có thể nghĩ đến một tu giả tụ khí ngũ trọng tình trạng chiến đấu lại có lực củng bố đến thế. suýt chút nữa đầu của hắn đã bị ma bảo kia hoàn toàn cắt đi. Vậy mà hắn còn nói khoác không biết ngượng để tiểu tử kia tiếp mình mười chiêu liền thả cho họ đi. Con mẹ nó, chiếu theo tình hình hiện tại, đừng nói là hắn tiếp mình mười chiêu, mà tại bên trong mười chiêu, lão tử có thể bảo trụ cái đầu của chính mình đã rất là không tệ rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn xem cái bộ tỏa tử giáp kia ở tim, không khỏi âm thầm tổn thức. May mắn thay trước khi mà hắn ra cửa, phụ thân của hắn cảnh cáo rằng, Lần này, người mang ngưng nhi đi là một đối thủ khủng bố, nên đã để cho hắn mang lên thiên tỏa giáp của gia tộc tổ truyền. Nếu không mà nói, đoán chừng chỉ có một chiêu tiểu tử kia đem chính mình giết chết. Tuy quyết anh kia, hắn là không có tác dụng cho lắm, nhưng mà hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ cần cái bóng hồng quan kia nhập thể, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, nhìn về ánh mắt âm u của trác phàm, Giống như là muốn ăn hắn Mồ hôi lạnh không ngăn được chảy xuống Đối thủ đáng sợ như thế Hắn mới lần đầu tiên gặp phải Hơn nữa đối thủ này Mới chỉ là tu giả tụ khí cảnh ngũ trọng mà thôi Tiểu tử này đúng là quái vật mà tiếc dạng long Hung hăng cắn môi Không khỏi hít sâu một cái Các bạn vừa nghe xong tập 10 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi